Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của anh cũng nghiêm túc theo thì Tuấn Vy đáp thang máy rời đi thầm lý hoa nhìn cô rời đi cảm khái mà mở miệng bà còn cứ luôn nói còn đến tuổi này cũng nên lập gia đình nếu ông ấy nhìn thấy con mang bạn gái về nhà nhất định sẽ cao hứng nhưng mà đáng tiếc hiện tại thì vừa nói vừa khóc không thành tiếng có phải không bà còn nhớ tới anh sao vùng cương diễm nhíu chặt mày Anh vẫn cho là trong lòng ba chỉ có gì và em trai. Trước đây bà có bệnh tim sao? vùng Cương Diễm không nói tiếp đề tài trước mà nghi vấn cất tiếng hỏi. Ông ấy vốn là có bệnh cao huyết áp. Đã già lại còn thích đi xã giao với người ta. Dì quyền mấy cũng không chịu nghe. Lục trường có một lần huyết áp, phải vội vàng đi khám gấp. Ông ấy đó, chính đã đã lớn tuổi mà không chịu già. Tầm lý hoa một bụng đầy oán trách mà không biết trút vào đâu, vừa đúng dịp liền mở đài cho vùng Cương Diễm nghe. Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt là tình huống rất nghiêm trọng sao? Anh tiếp tục hỏi, truy cứu nguyên nhân đã không có bao nhiêu tác dụng. Chuyện đã phát sinh thì anh quan tâm tới tình hình chữa trị hơn. Bà sĩ nói là muốn quan sát thêm. Phòng chăm sóc đặc biệt có thiết bị và dụng cụ đầy đủ. Bà sĩ nói có thể tùy thời trạng, coi bệnh trạng trước rồi điều chỉnh phương thức xử lý. Ở trong đó tương đối là đảm bảo. vùng cương diễm đưa tay vút cầm mà trái tim vẫn treo lâu lửng ở giữa công trung. Anh biết rõ mình cũng không hoàn thành bộ phận làm con. Những năm gần đây bởi vì khúc mắc cha và gia đình cũng không thân cận lắm, luôn làm theo cảm tính. Đúng là anh đã lấy được tự do mà mình muốn. Khi nhận được tin tức ba bị bệnh, thì vùng Cương Diễm đột nhiên cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Anh cho là tình cảm đối với ba đã đạm mặt, nhưng trong lập thức, ánh mắt đều trống không. Trong lòng chua sót như bị ai bào, đã cho anh biết rằng anh còn rất yêu thương ba mình. Mặc dù là tình ngộ hơi trễ Nhưng chỉ ít ra cha anh vẫn còn sống Thì Tuấn Vy ở Đài Trung thêm 2 đêm Cô rất muốn tiếp tục ở lại Nhưng Phùng Cương Diễm coi chừng cha Cô lại thấy anh tô xếp Để tránh anh bỏ quên bản thân của mình Nhưng khổ nỗi là trong tay Dự án còn chưa xong chủ nhà lại đang thúc sục Cho nên không thể làm gì khác hơn Là ngày thứ 3 ngồi xe trở về Đài Bắc Thật là xin lỗi Phải để em một mình trở về Đài Bắc như vậy Phùng cơn diễm tự mình đưa Tuấn Vy đến trạm xe, giúp cô mua vé xe xong thì cùng nhau đi về hướng xe. Làm gì phải nói lời xin lỗi chứ? Cô ôn nhu cười một tiếng, trong mắt có sự đau lòng. Hai ngày nay mặc dù không cần canh giữ coi chừng ở bên cạnh giường bệnh, nhưng tâm tình lo lắng vẫn là không giảm. Ba anh bị ngã bệnh, đương nhiên là phải lưu lại chiều cố cho bác rồi. Anh không xác định ngày nào mới có thể trở lại. Tình huống của ba anh đột nhiên trở lại đầy trung. Lại không thể lưu lại. Hết thảy đều là hỗn loạn. Em hiểu mà. Cô Trần Anh cắt ngang lời anh rồi thay anh suy nghĩ châu đáo. Chủ nhật em sẽ tới. Thuận tiện sẽ giúp anh mang thêm một ít bộ quần áo. Biết anh sẽ ở lại. Cho nên hôm qua cô đã mua sẵn hai bộ quần áo để anh thay. Ừ. Anh nâng lên khóe miệng. Nhưng mày vẫn nhíu chặt lại. Thần sắc u buồn không có ý cười. Cô nhón chân lên thương tiếc. Mà vút ve cặp lông mày đang nhíu chặt của anh. Anh đừng quá lo lắng. Không phải bác sĩ nói tình huống của bác càng lúc càng ổn định hay sao? Ừ. Nhưng bất quá người còn trong phòng đam sắc đặc biệt. Điều đó chứng tỏ là có một chút nguy hiểm đi. Anh vừa hỏi ý kiến của bác sĩ. Lòng mày đã được cô nhu nhu dần dần dãn ra. Cô không phản đối lời nói của anh. Chỉ muốn nắm chặt bằng sờ giấc ân cần mà dặn dò. Nhớ đó. Anh đừng vì chiếu cố bệnh nhân mà quên chiêu cố tới mình. Nhất định phải ăn no mặc ấm Mới có đầy đủ thể lực và tinh thần Anh biết Cảm nhận được tâm ý săn sóc của cô Thì sự buồn rầu nơi đáy mắt cũng hơi nhạt đi Không được Em cảm thấy nói không chừng anh cũng không nhớ Phải gọi điện thoại nhắc nhở anh mới được Chưa từng nhìn thấy Bộ dạng tâm thần không tập trung của anh như thế Mặc dù thi tuấn vi được anh đáp ứng Nhưng vẫn không có biện pháp để yên tâm Anh thấy Em là sợ quá nhớ anh Cho nên mấy tiềm cớ trước Muốn gọi điện thoại cho anh có đúng không hả Trong mắt đen nhìn cô, khóe miệng anh cong lên. Cô ngần ngầy ra rồi sau lập tự thức, liếc ngang anh một cái rồi mỉm cười. Được rồi, còn biết nói giỡn như vậy là em có thể yên tâm rồi. Yên tâm trở về đi thôi. Bàn tay vốt qua má của cô, anh đặt lên đôi môi đỏ mọng, một nụ hôn ngọt ngào. Thì Tuấn Vi đưa mắt nhìn anh, lơ luyến không trời mà bước vào sân ca, trái tim lại ở lại trên người của anh. Trà của vùng cương diễm là vùng sang hải, Chốt cuộc vào ngày thứ 5, bà sĩ đã cho phép ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển vào phòng bệnh bình thường mà tiếp tục quan sát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net